Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kéo hắn đứng dậy. Hắn vẫn không hề động đậy nhìn cô chằm chằm, nghen ngẹn mở miệng mà cất lời cự tuyệt. Không, cô trở về mở ngủ đi. Cô ngồi xuống người xuống kiên định nhìn hắn nói. Nếu có người phải ngủ ở trên sàn nhà, thì cũng nên là tôi, chứ không phải là anh. Anh mau lên giường mà đi ngủ đi. Nói xong cô đặt chân lông cừu rồi đem nó trải ra, tiếp theo là nằm xuống mặt đất. Hán bắt được cánh tay của cô ngăn cằn cô nằm xuống Cô ngâng đầu nhìn hắn Mỉm cười chì vào giường Giường của anh Giường của Irapa Anh lên đó ngủ đi Cái cô gái ngoan cố này Cô cần phải nghỉ ngơi Nhưng cô lại muốn ngủ ở trên sàn nhà Mặc dù nơi này gần lò sưởi, Nhưng sàn nhà thì lạnh chết đi được Gió còn có thể xuyên qua mạch cửa Cái loại giá lạnh đó không phải dựa vào tấm chăn lông cửu thật mỏng này Là có thể chống đỡ được Hết xong một cái hắn kéo cô đứng dậy, thuận tay đem trăn cổ cô cũng chụp lại trong tay, sau đó mang theo cô trở lại bên giường. "Này, chờ một chút đi. Chuyện này thật sự là quá buồn cười rồi. Nếu nhanh không lên giường ngủ, tôi cũng sẽ không lên giường ngủ đâu. Nhà có đạo lý tu hú chiếm tổ chim khách chứ. Hoàng chỉ tôi cũng không phải là tu hú, tôi còn biết phải hiểu được sự khách khí. Coi như là nói đến người làm khách, cũng không hề có chuyện chủ nhân cơ mãi đem giường tặng cho khách được rồi. Tôi còn phải ở chỗ này nghỉ ngươi khá lâu." Chẳng lẽ anh ngày ngày sẽ ngủ ở trên sàn nhà sao? Giống như là biết cố gắng tránh thoát uổng phí khỏi hơi sức. Cô thuận theo cùng đi theo. Nhưng mặc dù không hề dãi dụa kháng cự, hắn dẫn dắt, trong miệng cô cũng cào nhào nói không ngừng. Không thêm để ý đến sự kháng nghị của cô, hắn đem cô gái nhỏ này ôm đến trên giường, rồi đem cái chân lông cừu cũng đặt ở trên đó. Cô co mai nhìn hắn chằm chằm, khi hắn muốn đi về chỗ của hắn, thì cô đưa tay bắt được tay hắn. Đợi một chút nào Anh nghe có hiểu không Chúng ta có thể ngủ cùng nhau mà Hắn nhìn cô vẫn đang cầm lấy tay hắn Một lần nữa thối lui đến bên tường Nhường ra một chỗ trống phía trước Rồi sau đó vỗ vỗ phán giường Nhanh lên một chút Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên Anh cùng tôi ngủ ở nơi này Chúng ta ngày hôm qua cũng đã ngủ cùng nhau Hiện tại mới thận thùng thì đã là quá muộn Hơn nữa ngủ cùng nhau cũng tương đối là ấm áp mà Cô kiên trí như vậy Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt cổ tay của hắn, giống như sợ hắn sẽ chạy trốn. Nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến hắn như vậy. Hắn có thể dễ dàng từ trong mắt cô nhìn thấy được sự quan tâm. Cô gái này không đành lòng nhìn hắn nằm ở trên sàn nhà, cho nên mới vứt bỏ sự xấu hổ. Cô nén sự cẩn trương cũng muốn cho hắn ngủ ở trên giường. Cổ hồng không hiểu vì sao ngần ngạn, trong lòng bỗng nhiên hiện lên ấm áp không biết tên, cho nên mặc dù hoài nghi. Cô có chắc chắn rằng mình đang làm cái gì hay không? Mà dù biết rõ lên giường ngủ cùng cô Cũng không phải là ý kiến hay Hắn vẫn dơ tay lên Mà chỉ vào đệm ở trước lò mở miệng Tôi phải đi lấy chăn Không được Sơ tĩnh Cô nói rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình Rồi sau đó vỗ vỗ vị trí ở bên giường Irapa Cô nghe không hiểu Cho rằng hắn vẫn muốn trở về sàn nhà nằm Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan cố của cô Trong nháy mắt đó giống như càng ngực cũng có rút mạnh, vì vậy hắn nhượng bộ ngồi lên giường. Cô tràn ra một nụ cười thắng lợi ngọt ngào, lúc này mới buông lòng tay ra. Hắn đem thảm lông cừu kéo trên người cô, rồi sau đó thử dịp cô, buông tay trong nháy mắt mà xoay người đi lấy chân của mình. Thật là đáng ghét mà, tại sao cái người này lại ngoan cố như vậy chứ? Cô ngày dựng lên, giọng nói có một chút ảo não. Bước nhanh đi trở về bên lò. Hắn cầm lấy tắm thảm lông lên rồi quay đầu, lại đã nhìn thấy cô bò xuống giường. Đối với cô mà nói có một chút hơi cao, dáng vẻ như muốn bắt hắn trở lại. Hắn rất nhanh trở lại bên giường. Cô vừa quay người nhìn thấy hắn, thì lấy làm kinh hãi. Chăn. Hắn giơ cao chăn kêu cầm trên tay. Tôi chỉ đi lấy chăn. Cô trợn mắt nhìn hắn im lặng đỏ mặt, rồi bò lại trên ván giường cao lớn. Hắn nhìn xuống xúc động muốn giúp cô ở một bên mặt trời đợi. Ban đầu làm cái giường này Thì hắn y theo tỷ lệ thân hình của hắn Cho nên vị trí phán giường so với bình trường cao hơn Gần như là đến không cổ cô Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Mình sẽ có khách Thật là vất vả Cô vành cái mông nhỏ bò lên giường Rồi sau đó di động đến mặt giường trong mà nằm xuống Đợi đến khi cô dàn xuất tốt Thì hắn lúc này mới đi theo nằm lại Ở trên giường kia Cái giường này rất là lớn Coi như nhiều thêm một người hơn nữa Cũng không phải là vấn đề Hắn nằm xuống không nhìn được nhìn cô một cái. Cô đối mặt với hắn nằm nghiêng. Lò lửa lẹng lẽ cháy, sợi ấm trong không khí ở bên trong phòng. Trong ánh lửa lập lè, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt cô mang theo sự mỉm cười. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net